Bách Luyện Thành Tiên, Huyễn Vũ, Trương 3004 Huyền Ngọc Chi tính Các bạn đang nghe truyện tại truyện Audi.xyz. Hừm, này ngược lại là có nói, gọi là cửu Linh Tiên Chi kia mà. Cửu Linh Tiên Chi. Lâm Hiên nhíu mày suy tư, nhưng mà nghĩ chỉ chốc lát, lại không hề. Thu hoạch, bất quá Lâm Hiên trên mặt cũng không có lộ ra bao nhiêu vẻ. Thất vọng nhất thời không ngờ rằng không có sao các loại có thời. Gian thời điểm lại đi đọc qua thượng cổ điển tịch tổng có thể tìm. Tới dấu vết để lại. Hiện tại mặc dù không có quá nhiều manh mối nhưng có một chút ít. Nhất là xác định không thể nghi ngờ cách này cổ linh tiên tri chính. Là tiên gia chí bảo coi như là nai long chân nhân thanh khâu quốc. Chủ gặp được vật này. Hơn phân nửa cũng sẽ biết đỏ mắt không thôi. Chính mình lần thứ nhất, thật đúng là lăng không nhặt được món lời. Cực kỳ lớn. Tiên tử đã có ý đẹp như thế, cái kia lâm mỗ cũng không làm kiêu. Lâm hiên trên mặt toát ra mỉm cười, tay áo phất một cái, dài hơn một. Xích hộp ngọc bay vút mà ra, mặt ngoài bạch khí mờ mịt, xem xét liền. Không phải là phàm vật. Vạn niên huyền ngọc, không đúng, phẩm chất dường như cùng bình. Thường không giống, chẳng lẽ là trong truyền thuyết huyền ngọc chi? Tinh sao? Hồng lăng tiên tử la thất thanh, nàng này nguyên vốn không phải cả. Kinh một chợt nhân vật, thật sự là lâm hiên lấy ra bảo bối quá mức. Không phải chuyện đùa, huyền ngọc chi tinh chính là trong truyền. Thuyết linh vật chỉ cần tại bảo bối trong tăng thêm bên trên một. Điểm liền có thể để cho phẩm chất uy lực bỗng nhiên tăng lên rất nhiều, nói chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu cũng không đủ, tu sĩ. Khác nếu là đã nhận được coi như mình không cần cũng nhất định là coi như đổ ra chuyện giống như cung cấp lấy mà lâm hiên rõ ràng lấy ra làm như nở rộ vật phẩm hộp ngọc chuyện này. Hồng Lăng tiên tử cũng không biết nên nói như thế nào. Loại chuyện này nếu không là tận mắt nhìn thấy, đánh chết nàng cũng không tin có người có thể xa xỉ đến tình trạng như thế, không hổ là độ kiếp cấp bậc lão quái vật. Hồng Lăng tiên tử nhìn xem ngạc nhiên, nhưng mà tại Lâm Hiên trong, mắt đây cũng là lại chuyện không quá bình thường, Huyền Ngọc chi tinh gia nhập bảo vật, tuy có thể làm cho hàn thuộc tính pháp bảo uy Lực tăng lên rất nhiều Nhưng mà dùng nó với tư cách dùng cụ đồ vật Hiệu quả kỳ thật càng thêm rõ rệt Có phòng ngừa thiên tài địa bảo Linh tính sói mòn hiệu quả Nếu là giống như Linh dược thì cũng thôi Như trước mắt như vậy tiên Gia trí bảo cái kia tác dụng đã có thể khó có thể nói hết Lâm Hiên chỉ tay một cái Cởu Linh tiên tri Linh quang lói lên Chính mình bay vào trong hộp ngọc. Tiên tử ý tốt. Lâm mố từ chối thì bất kính. Bất quá tại hạ nếu là. Không có đoán sai. Món bảo vật này tiên tử vốn là có khắc công. Dụng. Lâm hiên mây trôi nước chảy mà nói. Lâm huyên mắt sáng như đuốc. Cái này cổ linh tiên chi tiểu muội Vốn là muốn hiến cho dương đồng tiên tử. Minh khê các dương đồng tiên tử đảo hữu là muốn. Lâm Hiên. Trong mắt tinh mang lói lên trên mặt biểu lộ như có điều suy nghĩ. Lâm Huyên đoán được. Ngươi lúc trước nói không sai tại tu tiên. Giới không chỗ nương tựa. Làm một gã tán tu rất vất vả. Trước kia là. Không có có thích hợp phương pháp. Lúc này đây đã nhận được món bảo Vật này. Ta vốn là muốn hiến cho dương đồng tiên tử. Xin nàng thu. Chính mình làm đồ đệ. Hồng lăng êm tai âm thanh truyền vào lỗ tai chuyện cho tới bây giờ. Nàng đối với lâm hiên tự nhiên không cần phải giấu riêng cái gì đó. Tại độ kiếp cấp bậc lão quái vật ở bên trong. Minh khê các dương đồng. Tiên tử. Thanh danh tính toán không tệ. Bất quá chính mình gần kề động. Huyện kỳ mặc dù dâng lên một kiện rất giỏi bảo vật bị bắt vì là đệ Tử thân truyền khả năng cũng là cực kỳ bé nhỏ đấy Hiện tại có Lâm Hiên hứa hẹn vì nàng tu hành cung cấp trợ giúp nàng Này đương nhiên bánh in đi bánh uy lại đem cẩu linh tiên chi Chuyển tặng tại Lâm Hiên rồi Hiểu được sự tình tiền căn hậu quả Lâm Hiên ngược lại cũng không Nghi ngờ sau đó bởi vậy nữ chỉ đường. Rất nhanh đi vào một phong. Cảnh xinh đẹp tuyệt trần sơn cốc. Cả cây sơn cốc tràn ngập nhàn nhạt đám xương. Nhìn về phía trên thật. Là bình thường cái chủng loài kia. Nhưng mà lâm hiên nhân vật bậc nào liếc mắt là đã nhìn ra nơi đây. Bất thường chỗ. Hồng lăng tiên tử cũng không nhiều tốn nước miếng. Bàn tay như ngọc. Trắng dương nhẹ trong lòng bàn tay chẳng biết lúc nào đã nhiều thêm một khối lệnh phủ một đạo hồng mang bay vụt tiến vào xương trắng xương mù một chút lăn lộn sau dần dần rõ ràng rồi lộ ra một cây xanh biết đường nhỏ kinh người linh khí cũng do bên trong thung lũng tản ra nơi này là hồng lăng tiên tử ẩm cư đồng phủ lâm huynh xin mời ta liền không tiến vào Lâm mố còn có chuyện muốn làm Lâm Hiên mỉm cười âm thanh truyền vào lỗ tai Hắn bất quá là hộ tống Hồng Lăng tiên tử về ở đây Cũng không hề nhàn hạ thoải mái đi vào Làm khách Lâm Huyên cái này muốn rời khỏi sao Hồng Lăng tiên tử cảm thấy kinh Ngạc Hừm có một số việc trì hoãn không dậy nổi Thật vất vả mới đạt Được tên kia tin tức Nếu là đi chế Nói không chừng lại tìm không Thấy tung tích của hắn Lâm Hiên thanh âm nhàn nhạt truyền vào trong Lỗ tai Hắn nói được tuy nhiên cũng không tỉ mỉ Nhưng hồng lăng cũng là rất Nữ tử thông minh Nghe thấy dây cung ca biết nhã ý trải qua đoán Được Lâm Hiên mục đích Lâm Huyên thực muốn đi tìm thanh nhan tôn giả Tên kia có thể là đát Sống trên trăm vạn năm lão quái vật Thực lực sâu không lường được. Yên tâm thanh nhan thực lực như thế nào, lâm mố mặc dù không có. Thử qua, nhưng tự hỏi cũng sẽ không thua hắn, nếu không có tuyệt đối. Nắm chắc, tại hạ như thế nào lại chui đầu vô lưới đâu này. Lâm Hiên! Lộ xa chấn đỉnh tự nhiên. Hồng lăng tiên tử rơi vào trầm mặt, lâm hiên tính cách nàng hiểu được. Từ trước đến nay không là ra thích nói ngoa quá lời nhân vật, hắn. Nói có thể đánh thắng, cái kia chính là thật có thể đánh qua. Nếu như thế, tiểu muội cũng sẽ không lại khuyên bảo rồi, trúc đạo. Hữu kỳ khai đắc thắng thắng ngay từ trận đầu, mã đáo thành công. Hừm tiên đạo hiểm áp, chính ngươi cũng phải cẩn thận, nơi này có. Một quả vạn lý phù, có chuyện có thể dùng nó liên hệ ta. Lâm Hiên. Vừa nói một bên đưa tới một cái hộp gỗ Vạn Lý phù Hồng lăng trừng lớn mắt châu Ha ha tiên tử đã hiểu lầm Cái này Vạn Lý phù cùng trên thị trường Bán ra lại bất đồng Chính là lâm mố bí chế bảo vật Tuy nhiên danh Tự còn gọi Vạn Lý phù Nhưng dù cho cách xa nhau ngàn vạn dặm xa Nó Cũng có thể ngay lập tức tức đến Thì ra là thế ngược lại là tiểu muội kiến thức nông cạn chút ít. Hồng lăng trên mặt hiện lên một tia xấu hổ, tiếp nhận hộp gỗ nhìn cũng không nhìn, liền thu vào bên hông trong túi chứa vật. được. Lâm Mỗ cáo từ tiên tử bảo trọng đợi khi tìm được như thế. nào rời đi cách này thất lạc giới diện phương pháp tại hạ sẽ đến tìm. ngươi đấy. như thế nào Lâm Huyên muốn rời khỏi nơi này. Hồng lăng hơi kinh ngạc mở miệng. Đúng vậy thất lạc giới diện tài nguyên tuy nhiên cũng coi như không. Tầm thường nhưng tương đối toàn bộ linh giới mà nói diện tích dù. Sao quá nhỏ rồi lâm mỗ đã tiến dai đến độ kiếp kỳ tu vi muốn càng. Tiến một bước cần thiên tài địa bảo ở cách địa phương này chỉ sợ. Rất khó tìm đến ta đương nhiên muốn đã đi ra. Lâm Hiên quay đầu lại, sọp như thế như vậy mà nói. Lâm Huyên lo lắng không tệ, nhưng muốn rời khỏi, nhưng lại cũng không thế nào dễ dàng, thậm chí nói thành là thiên nan vạn nan cũng không đủ. Hồng Lăng thở dài nói: Hả tiên tử nơi nào lời ấy? Lâm Hiên biến sắc, tuy nhiên qua nhiều năm như thế, hắn cũng biết. Muốn rời khỏi thất lạc giới diện cũng không đơn giản Nhưng mình đã tiến dai đến độ kiếp kỳ thực lực xưa đâu bằng nay có được phá toái hư không năng lực chỉ cần phí chút thời gian tìm được tỏa độ Không gian còn sợ ra không được Hồng lăng lời này mặc dù có chút đạo lý nhưng cuối cùng không Khỏi nói quá sự thật đi một tí